chương 239, t r n dù nạ tiên thuật chữa thương t i ê n pháp đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy người đi tu luyện trước kia ngươi buông tha tiên nhân hình thức gò rổ xỉ mà một bên thu thập xong bắt kỳ đại xà thi thể nhưng trong lòng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy muốn tu luyện tiên nhân hình thức cũng phải cần thừa tái l ư n g đeo không thể lý do thất bại đi tu luyện khả năng thành công mà giống như ngươi như bây giờ vậy đem tiên nhân hình thức tu luyện tới hoàn mỹ nhất tình trạng p h ỏ n g t rồ đặt đi. Ta thực sự thật sự xỉ ma đại nhân vừa rồi một vị kia chính là cùng ngươi nổi danh trong truyền thuyết chữa thương thánh thủ làm tay xù nạ đại nhân sao giả cờ xỉ cả bù tổ đ ỗ n g nhiên hỏi làm sao vậy nhìn thấy các ngươi y ì à liệu nhị dạ bên trong thánh thủ cực kỳ kích động ỏ r ổ xỉ m à d ạ i n h lại mắt rắn nói rằng Kích động là khẳng định, động là dù sao nàng nhưng là hết thể y liệu nì dạ theo đuổi cảnh giới tối cao a dạ cờ xì ca bù tổ gật đầu không che giấu chút nào thừa nhận ý nghĩ của chính mình cảm thấy chân nhân cùng trong tin đồn có cái gì bất đồng họ rổ xì mà không biết là có ý tứ đ ố n g nhiên hỏi so với ta trong tưởng tượng cũng so với trong tin đồn đều cường đại hơn rất nhiều dạ cờ xì ca bù tổ trực tiếp trả lời đó là đương nhiên nàng nhưng là để cho ta lấy làm kinh hại a chẳng những bệnh sợ máu đ ự c rồi còn tu luyện tiên nhân hình thức đồng thời tu luyện đến gì dỉ dạ đều vô pháp đạt đến hoàn mỹ k ỳ giới trên người của nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sự tình ta cũng không tin tưởng duy nhất có thể lấy khẳng định là ngày xưa xù n ạ chẳng những đã trở về hơn nữa cũng biến thành càng thêm tự tin càng thêm cương đại ỏ rồ x ì mát trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ trước đây không có bệnh sợ máu tsunā nàng liền kiến kỵ chớ nói chi là bây giờ tsunā thiên nhân hình thức hoàn mỹ cảnh giới dạ cờ si cạ bù tổ lẩm bẩm nói ốc xên công chu a làm thay mặt bà bà nhãn thần phức tạp nhìn bối cùng với chính mình đệ tử tsunā muốn nói cùng nàng thù hận sâu nhất tuyệt đối là nênh trắng thứ nhì chính là tsunā lần thứ hai n h ậ n giới đại chiến chính là tsunā phế bỏ làng cắt hết thể độc dược cơ quan còn có cường đại nhất khôi lỗi bộ đội đưa tới làng cắt thực lực từ đây vừa rơi xuống nga nở trượng không có thời gian với ngươi nhiều lời hắn nhiều lần tiêu hao chính mình tế bào sinh mệnh ta cần một cái an tĩnh địa phương chữa thương cho hắn còn có chuẩn bị cho ta ta dược liệu cần thiết x ú nạ phong phật trở về nhà mình mà không phải đi đại cửu nhân nhẫn thôn làng cắt tựa như nàng v à làm thay mặt bà bà nói một câu về sau liền xông lên làng cát làm thay mặt bà bà cạ dẹp đại nhân làm sao bây giờ chúng quanh nỉ dạ đều nhìn về làm thay mặt bà bà cùng cạ du dạ tuy là ta cũng không tin tưởng quan hệ giữa bọn họ nhưng xem ra làm tay công c h ú a i chắc là sẽ không hại dịch thần nếu như không phải nàng đúng lúc chạy đến nói dịch thần phòng trường chỉ có thể dùng nịch thông linh đường chạy cạ du dạ nói rằng nghe nàng hiện tại chỉ có nàng mới có thể giúp đến dịch thần làm thay mặt bà bà hít một hơi thật sâu cuối cùng nói rằng trước thông báo làng c á t người chứng kiến làm tay công chúa sẽ không gây trở ngại đến nàng tất cả lấy dịch thần an toàn làm trọng nàng cần gì đồ vật đều bằng lòng tuy là ta đây cái lao bà tử không muốn thừa nhận nhưng lần này chúng ta l à n g c á t phong quốc có thể ở đối mặt bắt kỳ đại xà thời điểm đem thương vong hạ thấp tình trạng này có thể phá hủy bắt kỳ đại xà nàng nhưng là không thể bỏ qua công lao a làm thay mặt bà bà nói không sai nàng hiện tại cũng coi là chúng ta xa ẩn đại ân nhân cũng là dịch thần đại ân nhân mặc kệ nàng quá khứ cùng chúng ta xa ẩn có cái gì ân oán nhưng nàng hiện tại có ân với chúng ta làng cắt cái này là không thể nghi ngờ sự thực tựa như dịch thần nói như vậy chúng ta làng cắt muốn vấn đỉnh nhẫn giới đệ nhất không chỉ là cần phát triển càng cần nữa bao dung c ả dù dạ cũng gật đầu cạ dật c ả dù dạ xa ẩn tối cao trưởng lão làm thay mặt bà bà đều nói như vậy còn lại xa nhẫn cũng không khả năng phản đối có hai người gật đầu dù nạ c ó dịch thần có thể nói là ở làng cắt bên trong thông suốt cần toàn bộ dược vật đều ở đây thời gian ngắn nhất bên trong gọc đủ so với ta trong tưởng tượng nghiêm trọng xem ra sau cùng sáng tạo cái kia tiên nhân phở dễ đổm cho dù có ta tiên thuật trả cỡ ra nhưng vẫn là mang cho hắn gánh nặng rất lớn dù nạ kiểm tra một chút dịch thần thương thế lông mày đều khe nhữ một chút Tên i thuật trưởng tiên thuật bình thường dưới trạng thái xù nạ thi triển chữa bệnh nhận thuật cũng đã là nhận d ư ớ i thánh thủ cấp bờ ơ cờ tôn ntai ở hiệu quả không người có thể so sánh câu mười điểm bây giờ tiến vào tiên nhân hình thức phía sau thi triển chữa bệnh nhận thuật càng là đạt được gấp mấy lần để thăng sinh cơ bừng bừng tiên thuật trả cờ dạ hội tụ ở dịch thần trong cơ thể không ngừng chữa trị hắn tổn thương cũng dựng dưỡng lấy hắn khô héo tinh thần làm thay mặt bà bà dịch thần không có sao chứ h ắ n mới vừa rồi liên tục sử dụng rất nhiều lệnh một giờ gì ở a cả dù dạ đứng ở xù nạ bang dịch thần trị liệu bên ngoài phòng có điểm không đạm định đối kiền thay mặt bà bà nói rằng thân là y ìa liệu nhị dạ ta đây mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không phải không thừa nhận ốc x ê n công c h ú a nhưng là n h ậ n giới đệ nhất chữa thương thánh thủ nếu như ngay cả nàng không giúp được dịch thần như vậy n h ậ n giới cũng tìm không được người thứ hai có thể giúp được dịch thần người làm thay mặt bà bà thở dài một cái trước đây của nàng chữa bệnh nhận thuật đã là không ai bằng có thể hiện tại ta phát hiện của nàng chữa bệnh nhận thuật càng là phía trước mấy lần thật không biết nàng đến tột cùng đã trải qua dạng gì sự tình c ư nhiên đạt được lớn như vậy để thăng ta có thể khẳng định coi như là làm tay hạt hỉ ra mạ tái sinh đơn tỷ chữa bệnh nhận thuật cũng không khả năng cùng bây giờ ốc xên công chu a đánh đồng thực sự là phiến p h ứ c còn lại thương thế ở tiên nhân hình thức xuống chữa thương nhận pháp trị liệu xong rất nhanh thì khỏi hẳn cho dù là tiêu hao tinh thần miễn là còn không có tan vỡ đều có thể khôi phục lại nhưng tế bào sinh mệnh điểm này ngược lại là phiền thoái nhất dù nã nhìn nằm giường ở trên dịch thần lúc này đây đã là lần thứ ba đi một lần tiền chữa bệnh ba trăm triệu lúc này đây càng là dùng tiền thuật trả cờ dạ vì ngươi trị liệu cho nên thu nhiều một trăm triệu tổng cộng một tỷ khôi phục lại chi hậu ký phải trả lại tiền t ù nạ nhắm lại con mắt không ngừng tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ đạt được chính mình hội tụ cực hạn sau đó hai tay kết xuất bất đồng ấn kết tiên thuật chữa thương tiên pháp sáng tạo sinh mệnh một cái huyền ảo lục sắc đồ án tản ra tự nhiên sinh mệnh khí tức đem dịch thần bao vây lại nếu như có thể quan sát được tế bào cũng sở hữu gì nệ gẳng là có thể phát hiện dịch thần nhiều lần sử dụng một giờ gì ở đưa tới sinh mệnh khí tức yếu bớt rất nhiều tế bào bắt đầu đổi phát sinh cơ cầu thả cầu vuột tốt cầu thả cầu vuột tốt